năm trăm mười một nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bảy năm dù vậy mọi người yêu nhan tật xấu vẫn là sửa không xong bề ngoài hiệp hội nhân chỉ biết nhiều không phải ít mỹ nhân dịch tình lang khó tìm nha lê thu nói xong mạnh dừng lại cất bộ hung hăng vô vô chính mình đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đang say nói cái gì đâu ai là tình lang tại không có tình lang lê thu rậm chân một cái tiếp tục về phía trước đi suy nghĩ lại lo lắng rất nhiều kia tiểu tử đến cùng đi đâu vậy cho dù tìm không thấy thanh hồng cơ cũng truyền cái tín nhi à này một chút tin tức đều không có không phải nhường ta sờ hạt thôi lê thu cảm thấy chính mình có chút khổ bức chỉ dựa vào ta một người tìm đến là không được lê thu xoa xoa đầu suy tư hạ quyết định đi một cái gần nhất liên lạc điểm ở nhiệm vụ trong đại sảnh phát phong cái tìm người nhiệm vụ lê thu nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì đã quyết định đi liên lạc điểm này liền trở về cùng la bạch cùng bạch phiêu phiêu nói một tiếng ngươi phải rời khỏi bạch phiêu phiêu tuy rằng cùng lê thu không ở chung bao nhiêu thời gian nhưng lê thu diện mạo rất tiện lợi làm cho người ta nhìn đến đ ạ g nghị thân cận hơn nữa nàng cứu hai người mệnh này phân thân cận liền càng thêm thăng hoa thành lớn đối ta có việc gấp muốn làm chỉ có thể tạm thời đừng qua lê thu nói đơn giản hạ chính mình muốn đi tìm nhân sự tình cũng hỏi bọn hắn ỏ i bọn h có hay không gặp qua thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người kia bạch phiêu phiêu nhìn thoáng qua la bạch thoáng nghĩ nghĩ nói chúng ta giống như nhìn đến qua bọn họ là đi lão công ơ n la bạch nhớ được rất rõ ràng đương thời lái xe nhìn đến hai người khi phiêu phiêu còn nói bọn họ bộ dạng thực x o á i so với hắn hoàn hảo xem nhường hắn ăn một trận nhi dấm chua cho nên nhớ được càng rõ ràng ôi vậy ngươi nhóm ở nơi nào nhìn đến bọn họ bọn họ hiện tại ở nơi nào lê thu quả thực kích động điên điên rồi thời gian dài như vậy rốt cục tìm được chút tin tức bọn họ bạch phiêu phiêu lắc đầu đại khái là tam bốn ngày trước đi cũng chỉ là khi đó qua liên lạc kiểm tra tra khi rất xa nhìn đến qua liếc mắt một cái hiện tại bọn họ ở nơi nào còn thật không biết thực xin lỗi a lê thu khoát tay nói không có việc gì này có cái gì hảo thực xin lỗi các ngươi đương thời gặp được liên lạc điểm là lạ. người nào phiền toái nói với ta một chút la bạch nói đánh số năm mươi chín liên lạc điểm khoảng cách này tụ tập không tính xa lái xe trong lời nói trên đường không có nguy hiểm dưới tình huống đại khái tam giờ đi xe trình la bạch mở ra cá nhân đầu cối đem bản đồ điệu đi lại cấp lê thu chỉ hạ bộ tuyến còn có bọn họ đi qua an toàn đường cùng với nơi nào cần kiên rẻ thả không có người khai phá địa phương này đều là rất nguy hiểm có cường đại dị thú cùng dị thực tồn tại lê thu nhớ hảo lộ tuyến vẫn chưa dựa theo đối phương lộ tuyến đến đi nàng tính toán thẳng tắp đi qua như vậy có thể lui cự ly ngắn cùng thời gian tạ ơn các ngươi tin tức này với ta mà nói rất trọng yếu ơ n cứu mạng liền như vậy triệt tiêu thôi lê thu là thật cảm tạ đối phương bằng không nàng một người còn không biết muốn tìm bao lâu đầu này sao được nên thế nào liền thế nào la bạch cùng bạch phiêu phiêu cũng không phải cái loại này chiếm nhân tiện nghi nhân cho nên ân cứu mạng vô cho g i ằ n g báo bọn họ hội thời khắc để ở trong lòng không bằng chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm người đi la bạch cùng bạch phiêu phiêu nghĩ nghĩ như vậy nói này không thích hợp lê thu cũng không tưởng bởi vậy mà chỉ h o á n đối phương sự tình lại nói tìm thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người nói không chừng hội ngộ đầu trên mục thiên vũ nơi đây ân oán vốn là cùng la bạch cùng bạch phiêu phiêu không quan hệ nếu là liên lụy bọn họ trong lòng nàng cũng sẽ băn khoăn học b lp l u đòi ổ